Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ca không bỏ trong tim ngày đêm tán dương tình yêu thiên chúa suốt một đời con tâm mắt trong tình trạng giữa chia sẻ mặt chảy ra chúa như nguồn nước tràn hoa thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca đàm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam dòng chúa cứu thế hà nội gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội dự án tái thiết tu viện đang bị mượn làm bệnh viện đống đa Kể từ khi nhà cầm quyền Hà Nội dò la phản ứng của tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội và giáo sứ Thái Hà bằng cái dự án trạm xử lý nước thải trong phần đất của tu viện dòng chú cứu thế Hà Nội mà họ mượn để làm bệnh viện đống đa từ 40 năm qua, Làn sóng bức xúc của các linh mục, tu sĩ, dòng chúa cứu thế Hà Nội và giáo dân giáo sứ Thái Hà ngày càng tăng cao. Nếu nhận được sự phản ứng yếu ớt từ cộng đồng tôn giáo mạnh mẽ này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ tiến hành dự án đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng với quy mô lớn trạm xử lý nước thải nhằm chiếm vĩnh viễn và xóa sạch dấu vết của tu viện hàng trăm năm tuổi của Hội Thánh Công giáo. Thế nhưng, nhà cầm quyền đã lầm. Ngay từ khi nhận được giấy mời của Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung để ra nghe thông báo cái dự án ngang ngược kia, ngày 7 tháng 10 năm 2011, hàng trăm giáo dân đã kéo ra trụ sở Ủy ban Nhân dân để phản đối nhà cầm quyền. Bên cạnh đó, cùng ngày 7 tháng 10, lên mục du xe Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà. Kim, phó bề trên tu viện, đã gửi kiến nghị đến nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu ngưng triển khai dự án trên phần đất của tu viện và phải trả lại để tu viện sử dụng vào mục đích tôn giáo, vì cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ và không thể sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác mà không xúc phạm đến tôn giáo. Tiếp đó, ngày 11 tháng 10 năm 2011, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa và Cán bộ Sở Y tế Hà Nội xin gặp cha xứ và giáo dân Thái Hà để tiếp tục thông báo dự án trạm xử lý nước thải, liền gặp phải sự phản kháng quyết liệt của cộng đồng công giáo, đến nỗi cuối cùng nhóm người này buộc phải ký vào biên bản, xác nhận là không dám ký vào biên bản làm việc của hai bên. Trong thư gửi cho các linh mục tu sĩ dòng chúa cứu thế tại Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2011, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành bề trên giám tỉnh của dòng đã nói rõ lập trường của người lãnh đạo cấp cao này cùng với tất cả các linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay dự án trạm xử lý nước Thải và phải trả lại tu viện cho dòng chúa cứu thế Hà Nội. Hàng chục linh mục triều thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đã đến bày tỏ sự hiệp thông và sát cánh với tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội để tỏ rõ quyết tâm đòi lại tu viện bằng mọi giá. Một bảng đèn led đã được lắp đặt trên nóc khối nhà hiện nay. Các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Hà Nội, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đang sinh sống với nội dung yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn làm bệnh viện đóng đa cho dòng chúa cứu thế Hà Nội và phải trả lại hồ ba Giang cho giáo xứ Thái Hà và một poster lớn treo lên phía trên bản tin hãy đến mà xem với hình ảnh tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội bị chiếm dụng làm bệnh viện đóng đa và ngôi nhà nguyện bị xúc phạm khi dùng làm nơi khiêu vũ của các cán bộ. Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2011, trong khi cả tu viện đang tĩnh tâm tháng Không tiếp khách thì hàng chục cán bộ sở văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội cùng đi với một nhóm công an phóng viên đài báo Cộng sản xông sộc vào phòng khách tu viện và giáo sứ ngồi dầm dề chờ chủ nhà ra gặp. Chờ mãi không được, nhóm cán bộ này tự làm biên bản, quy chụp tu viện và giáo sứ vi phạm pháp lệnh quảng cáo và đưa nội dung tuyên truyền trái pháp luật. Với cái cớ là biên bản vi phạm hành chính này, nhà cầm quyền Hà Nội đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung gửi giấy mời Linh Mục Nguyễn Văn Phượng ra làm việc về những vi phạm trên. Ngày hôm sau, 27 tháng 10 năm 2011, linh mục Nguyễn Văn Phượng đã gửi văn thư trả lời Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội rằng, căn cứ trên pháp lệnh quảng cáo thì cả giấy mời lãnh biên bản vi phạm hành chính của họ đều là những văn bản không phù hợp pháp luật. Vì tu viện và giáo xứ không hề vi phạm những quy định của pháp lệnh quảng cáo cũng như không có hành vi tuyên truyền trái pháp luật. Buổi chiều cùng ngày, nhiều giáo dân Cùng với ba tu sĩ linh mục dòng chúa cứu thế đã dẫn nhau đến trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, nộp đơn yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội hủy bỏ hoàn toàn dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, y tế. chuyển Bệnh viện Đống Đa ra khỏi khu dân cư và trao trả tu viện dòng chúa cứu thế Thái Hà lại cho hoạt động tôn giáo. Công an ở nhiều nơi đã được điều động đến để bảo vệ giáo dân. Trong đoàn giáo dân, nhiều người đã mang theo biểu ngữ, tu viện là nhà của thiên chúa hãy trả lại cho thiên chúa. Hãy dừng tay lại, đừng phản thánh nữa. Nơi thờ tự tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc. Để logic với việc yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trao trả lại tu viện dòng chú cú thế, cũng trong ngày 27 tháng 10, tu viện đã lập bản báo cáo dự án công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo trong đó có đoạn: "Từ tình hình thực tế kể trên, cộng với nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động tôn giáo, tu viện và nhà thờ Thái Hà có nhu cầu cần thiết nhận lại toàn bộ nhà đất bệnh viện đống đa hiện tại để đầu tư xây dựng công trình." Yêu cầu nhà cầm quyền trả lại tu viện Ngày 27 tháng 10 năm 2011 Các linh mục dòng chúa cứu thế Giáo xứ Thái Hà Đã dẫn đầu một đoàn giáo dân Tới Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nợp đơn yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội Trao trả tu viện cho nhà dòng và giáo xứ Đoàn khởi hành từ nhà thờ Thái Hà Với những biểu ngữ Mang dòng chữ Đừng biến tu viện và nhà nguyện Thành chốn ăn chơi tội lỗi Nơi thờ tự tín ngưỡng Phải được pháp luật bảo hộ Yêu cầu thực hiện nghiêm túc vân vân sự xuất hiện bất ngờ của đoàn giáo dân Thái Hà khiến dân chúng đi bên đường ngạc nhiên. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ việc làm phải đạo của giáo dân Thái Hà. kể từ ngày nhà cầm quyền Hà Nội khởi động chiến dịch cướp trắng tu viện cũ của dòng chúa cứu thế Hà Nội qua cái gọi là dự án trạm xử lý nước thải, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã rất bức xúc về việc làm ngang ngược, bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền Hà Nội. Ngày bảy tháng mười năm hai nghìn một, giáo xứ đã làm đơn kiến nghị yêu cầu dừng ngay việc xây dựng trạm xử lý nước thải và phải trả lại cho giáo xứ tu viện để sử dụng đúng mục đích tôn giáo, bất chấp những yêu cầu chính đáng hợp pháp của tập thể các linh mục dòng chú cứu thế và giáo dân Thái Hà, những ngày qua nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục tung ra những tin đồn như nhà nước sẽ làm dự án này trong một đêm, khiến giáo dân bức xúc vì những đòi hỏi hợp pháp bị vi phạm, nhất là vì nhất là vì nhà cầm quyền Hà Nội đã không tôn trọng luật pháp mà chính họ đề ra. Nên biết Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội được thành lập năm 1928, với tổng diện tích ban đầu là 61.455m2. Các tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu sử dụng và cư trú liên tục trên khu đất này từ đó đến nay. Năm 1931, Dòng Chúa Cứu Thế đã xây dựng một tu viện trên đó và phục vụ nhu cầu tôn giáo của giáo xứ Thái Hà và phục vụ những người nghèo khổ trong xã hội theo tôn chỉ mục đích của Dòng. Năm 1959, quận Đống Đa đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính của tu viện một cách bất hợp pháp, với danh nghĩa là mượn. Một thời gian sau, chính quyền đã dùng ngôi nhà này làm bệnh viện xã, làm bệnh xá Đống Đa. Những năm 70, nhà nước đã chiếm bất hợp pháp tòa nhà còn lại của tu viện để làm bệnh viện Đống Đa mà không có bất cứ một căn cứ pháp luật nào. Vì các cơ quan mượn rồi biến cơ sở tu viện dòng chú khu thế Hà Nội thành Bệnh viện đóng Đa hoàn toàn trái với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định qua các thời kỳ khác nhau. Do đó, việc giáo dân Thái Hà yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện là một việc làm hợp lẽ, đúng với những gì luật pháp đã quy định. Theo thông tin chúng tôi nhận được, những ngày vừa qua, Công an Hà Nội đã có những hành động sách nhiễu các tu sĩ Linh Mục và giáo dân Thái Hà. Đây là một việc làm vẫn thường thấy tại giáo xứ mà tại giáo xứ này mấy năm vừa qua. Tuy nhiên, vì luôn tôn trọng luật pháp và mong muốn nhà nước cũng phải tôn trọng pháp luật. Nhất là vì lẽ phải thuộc về giáo sứ Nên giáo dân Thái Hà luôn can trường và tin rằng Sự thật sẽ giải phóng các con Trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía nhà cầm quyền Chúng ta hãy cầu nguyện cùng hiệp thông với giáo sứ Thái Hà Đồng thời cùng nhau lên tiếng cho công bằng và công lý Cho giáo hội và quyền hương chung tay xây dựng bình an, chung tay xây dựng bình an là chủ đề ngày hội ngộ 27 tháng 10 năm 2011 tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn nhân ngày kỷ niệm 25 năm ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại ACC. Cuộc gặp gỡ. Do gia đình Phan Sinh Việt Nam phối hợp với ban mục vụ đối thoại liên tôn, Tổng giáo phận Sài Gòn đồng tổ chức nhằm gây ý thức và khích lệ các thành phần dân chúa sống tinh thần ACC trong thành phố mà có 10% người công giáo sống giữa 90 tín đồ các tôn giáo khác và những anh chị em không có niềm tin tôn giáo. Thành phần tham dự mang tính tiêu biểu đến từ 200 giáo sứ, các đoàn thể, nhiều dòng tu, học viện và đại chủng viện sinh hoạt trên địa bàn giáo phận. Ngày gặp gỡ được xây dựng trên ba trục tương quan chính yếu, đối thoại giữa các thành phần dân chúa trong giáo hội công giáo, đối thoại giữa người Kitô tô hữu với các tín đồ, các tôn giáo khác, đối thoại với thiên chúa hay thực tại siêu Việt để cầu nguyện cho hòa bình. Những thắc mắc nêu lên sau ba bài thuyết trình buổi sáng, mục vụ đối thoại liên tôn, lịch sử và ý nghĩa, tinh thần ACC, Thánh Francisco và tinh thần hòa bình, diễn tả ước mong áp dụng, tinh thần khoan hòa và việc đối thoại liên tôn tại giáo xứ cũng như trong đời sống hàng ngày. Các chia sẻ vào buổi chiều của bốn đại diện... đạo bà hai cao đài công giáo và minh lý đã làm chứng về sự đa dạng phong phú của kinh nghiệm gặp gỡ liên tôn nhưng cũng rất gần gũi với đời thường của mọi tín đồ phát biểu của đức hồng y tổng giáo phận phát biểu của đức hồng y tổng giám mục giáo phận kêu gọi sự hợp tác xây dựng thiện ích cho cộng đồng và sự hiện diện của các đức giám mục chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin đã khuyến khích mọi người sống tinh thần acc Ngày hội ngộ đạt đến đỉnh cao với lời cầu nguyện theo niềm tin riêng, theo niềm tin riêng của sáu tôn giáo cho hòa bình thế giới và trong tâm lòng con người. Riêng về phía công giáo, gần 500 anh chị em giáo dân tu sĩ và giáo sĩ đã cùng hát kinh hòa bình để khấn xin Thiên Chúa nguồn mạch sự bình an, ban hòa bình cho mọi người. ngoài việc trao đổi và lắng nghe nhau, các tham dự viên còn được cảm nhận tinh thần A.C.C qua ngôn ngữ nghệ thuật, điêu khắc, tranh sơn dầu và ảnh sinh hoạt tôn giáo và văn hóa, nơi và đầu sách báo tiêu biểu của các tôn giáo tại Giang triển lãm của Trung tâm Mục vụ. Gandhi gặp Đức Giáo hoàng Benedicto 16. Tại ICC, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã gặp cháu trai của Mahatma Gandhi, một nhân vật rất quan trọng, người đã đem tinh thần tâm hồn vĩ đại trong mình đến với cuộc hội ngộ đa tôn giáo lần này. Nhân nhân Mahatma đã chuyển sự không bạo lực thành vũ khí sắc bén nhất trong lịch sử. Tại thành phố ICC, nhà trí thức theo đạo Hindu là Ram Mohan Gandhi đã ký hiệp ước hòa bình mà Đức Giáo hoàng Benedict XVI giới thiệu với những người có thiện chí. Ông Ram Gandhi đã được mời dùng bữa trưa thân mật với Đức Giáo hoàng khi ngồi cạnh các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại nhà ăn của tu viện Santa Maria degli Angeli. Ông Ram đã tỏ ra bẽn lẽn nhưng ông đã mang tâm hồn vĩ đại tới cuộc hội ngộ đa tôn lần này. Người cha đất nước Ramohan candy người yêu thích tinh thần A.C.C, cũng đã hiện diện tại buổi hội liên tôn lần đầu tiên từ 25 năm trước năm 1986 do chân Phước Gianfalo đề Nhị quy tụ tại thủ phủ hòa bình của thế giới. Ông của ông là Kandi đã không có tầm nhìn hợp nhất Đa Tôn, nhưng ông đã cho các tín đồ, Hindu, Hồi giáo và Tô giáo biết thấm nhuần bằng cách thực hành đức tin của họ trước khi nghĩ đến việc ôm tràng lấy nhau giáo dục tôn giáo cởi mở với các chân lý chung nhưng hãy bắt đầu bằng việc tái khám phá truyền thống của chính mình sứ vụ của ông Candy là không chính trị hóa tôn giáo mà là tâm linh hóa chính trị đây là lý do mà ông muốn liên kết các hành động hàng ngày trong đời sống cộng đồng với luận lý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 ơi là ý Chúa cho con giờ đây trú mình vùng trong trong